Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khó xử thì tiếng ông t trẻ nó vọng ra cô vào đấy tất cả đã chuẩn bị xong rồi ai này lập tức nghiêm mặt chẳng còn thời gian và suy nghĩ nữa bội xoay người bước vào phòng trong phòng này chịu Hà tỉnh ba cả lớn ông hàng còn tất cả đám người kia đều phải chờ đợi ở bên ngoài căn phòng được canh gác nghiêm ngặt không ai được bén mảng tới nửa bức tỉnh ngồi xuống bàn, lộc lại ký ức lần lượt vẽ ra từng đường nét. Lâu lâu, cô gái này lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để tưởng tượng tiếp. Chỉ trong một canh giả bức vẽ đã hoàn thành, ông Khang ngắm nghĩa hồi lâu, bỗng sướng một vắt điên nhảy cận lên. Đúng, đúng nó rồi, y chang từng chi tiết. Cô công nhận giỏi thật. Ông Khang đưa tay chuẩn bị đón lấy tấm bản đồ, Khải tỉnh vội sự nhớ ra tiếng người đàn bà kia. Cô mau chóng cầm bút vẽ tiếp hình một bông hoa hồng màu đen Bên mép phải của tờ giấy đỏ Lúc ấy bà cả lẫn tên tệ tướng Như muốn chôn chân tại chỗ Bà bạm chặt môi Cô cô thực ra là ai? Nhưng khàng mau chóng nháy mắt ra hiệu cho vợ mình im lặng Một lúc sau ông mới chậm dài nói Bây giờ cô muốn ta giúp gì? Khả tình vui nhưng mà hồi đang tính nói ra ước nguyện của mình, thì có tiếng thật thanh bên ngoài. Im ngay, tuyệt đối không được nói, nếu không cả nhà ngươi sẽ bị giết sạch. Màu rời khỏi đây về phủ, chuyện của ngươi xong rồi. Khả tình khứng lại, cứng đờ người, cô biết rõ lời của người này chắc chắn là thật. Lúc bảy cho cô thấy được tấm bản đồ cô còn bán tín bán nghi. Nhưng khi biết tấm bản đồ đã hoàn toàn Trùng khớp Cô đã biết phải tin lời bãi chưa biết mục đích thực sự của bà là gì Tốt nhất phải làm theo cả tình bao chuyện muốn nói Nhưng cô vội nuốt ngược vào trong lúng túng Con chỉ muốn về phù thôi Ở đây con không có quen Ông tẻ tương đưa mặt quan sát kỹ cô gái này một lượt Nhất định cô ta đang nói dối Hồi nãy rõ ràng cô ấy có chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ Nhưng lúc này lại lắp đầu từ chối Ông Khang nhẹ nhàng Cô có chắc là không gặp khó khăn gì chứ Khả tình hai tay đan xen lại với nhau buổi gật đầu Bà cả thế thế dịu dọng Việc ở phủ ta coi như đã xong hung thủ chắc chắn là kẻ Mà có khuôn mặt giống cô như tạc Chúng ta sẽ điều tra sau Để ta sai người giúp cô về phục hút cả tỉnh rồi giết cao hơn bà Rồi bước vội ra ngoài Vợ chồng ông Khang Cũng đi xa theo sau Vừa mới ra tay sân Con hiên đã từ đâu chạy gấp lại Ôm chặt lấy chân khả tình khóc lóc Chị cho em theo với Lại chị Xin hãy đem em đi theo Mẹ quản nhà không kiểm được ghiết lớn Con ôn này Chủ mày mà mày không phục dịch Hay mày tính trốn đi luôn Tao nói cho mày biết Cha mẹ mày đã bán mày ở đợ Thì sống làm người hầu hạ Chết cũng phải làm ma ở phủ này Đừng hỏng mà đòi thoát Con Hiền được mặt như mưa Là bà ép con Nếu bà không đồng ý cho con đi khỏi nơi này Thì con sẽ... chương 18 Nếu không mày sẽ làm gì Bà Liền Máu sôi lên sụng sụng Hôm nay bà quyết ra tay xử lý con khốt này. Mọi khi nó cậy có bà hai chống lưng, nên chẳng coi bà ra gì cả. Để xem lần này bà hai đi rồi nó còn dám mất dạy nữa không. Còn Hiền chẳng quan tâm tới lời bài, nó hướng ánh mắt, khẩn thiết nhìn khả tình. Em cắn rơm cắn cỏ em lại chị, xin đưa em ra khỏi nơi này, em nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa báo đáp công ơn của chị. Em sẽ trung thành tuyệt đối quyết không hài lòng. Cả tình bầu cùng khó xử, chỉ biết khuyên cản. Em ở lại đây còn có cơm ăn áo mặc đi theo ta lấy gì mà sống. Ngay cả bản thân ta còn ăn nhờ ở đậu người khác. Lấy gì đảm bảo cho em. Em chịu khó chút, cố gắng nghe lời ông bà. Còn hiện được mặt đồng điện, nó cúi xuống lại gà tình một cái. Cái lệnh này là em đã đổ oan cho chị, em sai rồi. Vừa nói xong, nó rút nhanh con ra trong người, cứ một đường ngọt lịm vào cổ tay, máu phun ra như gà cắt tiết. Ai cũng bất ngờ không nghĩ con hiền nó lại dại dột như vậy. Cả tình ngồi bội xuống giữ chặt lấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net